Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để giải quyết là đó chúng ta có gặp người củaanhiên quann bọn chúng còn vô lễ tranh công với người Su Đăng Ththiền sư ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra và lên tiếng phải rồi năm đó mã thôn xuất hiện cương thi quấy phá ta tìm tới thu phục nhưng mà đến khi sắp thành công thì lại bị người của thiênanh quan ngăn cản nói là việc của bọn họ ta lúc đó nghĩ chỉ cần diệt được cương thi Dù ai làm vậy cũng nên bỏ đi Thần không nghĩ tới sau 10 năm Đám người kia lại làm ra chuyện kinh khủng đến như vậy Lập mưu tính kế ám toán long mạch đại việt của ta Nếu đã phát hiện ra âm mưu của chúng Ta nghĩ cần sớm ra tay Hoàng Linh liền lên tiếng Trương Phong gật gồ tỏ vẻ đồng ý Nhưng dường như có gì đó vẫn khiến cho hắn bận tâm Hồi lâu không mở miệng Thế vậy sân Đăng Thiền Sư liền tò mò hỏi Trường Phong, người có điều gì khó nói hay sao? Trương Phong liền gật đầu nói. Ta đang suy nghĩ tới giữa Đức nọ. Nếu bao năm qua không ai để ý tới, tại sao ta vật trong âm huyệt thứ hai không thoát ra ngoài? Không lẽ chúng cũng bị chấn áp bởi trận pháp? Ngoài lý do đó ra thì còn lý do nào khác? Chi Dũng đứng một bên khó chịu nói. Hắn tuy xuất ra nhưng mà lục căn chưa tỉnh. Nói năng có chút vẫn khó lòng kiềm chế. Nếu như vậy thì cũng quá trùng hợp. Âm huyệt xoáy đầu châu cũng bị trận pháp khống chế Lẽ nào đám pháp sư hoa hạ còn có tính toán khác Trương phòng không để ý đến thái độ của trí dũng lại nói tiếp Tiểu mình nghe thêm mấy người nói cũng xoa cầm suy nghĩ cái đó nâng tay mà nói Ta vừa nghĩ ra một lý do Lý Phượng sợ hắn nói năng lung tung thì liền kéo tay bảo là tiểu mình ngồi xuống Thế nhưng tiểu mình dường như rất chắc chắn vì suy nghĩ thông minh của mình nên cố nói Ta nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất là bọn chúng làm như vậy là không muốn để đám tà vật kia thoát hết ra để tàn sát tứ phương. Bởi thứ chúng cần là phá hủy long khí Đại Việt chứ không phải là tận diệt. Dù sao thì giã tâm của chúng cũng là đem Đại Việt ta thành lãnh thổ của chúng. Mà đã là lãnh thổ thì cần có người sinh sống để làm ra của cải. Chúng không thể tạo ra một lãnh địa chết rồi bất công xử lý. Thứ hai là ta thấy chính chúng cũng không xác định đối phó triệt để đám tạ vật kia nếu để cho bọn chúng tự do. Nói rõ đám tạ vật kia cường đại, ngọc tì bà kia xem như là một cái ví dụ đi. Tiểu Minh nói hết một hơi suy nghĩ của mình, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe mắng chửi, thế nhưng mà không khí yên tĩnh kéo dài mấy phút đồng hồ khiến cho Tiểu Minh không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Trước mắt của hắn là cả một đám người trưng phong trần kiên hoảng linh lý phượng, còn có cả hai sư đồ sơn đăng thiền sư đều đang há hốc mồm nhìn hắn. Tiểu mình có chút kinh ngạc lắp bắp nói, Thôi thôi là ta sai rồi, ta xin lỗi, các người cứ tiếp tục đi, đừng có mà để ý tới ta. Còn mẹ nó có nhất thiết phải tỏ thái độ như vậy không chứ? Tiểu mình giả ý giận dỗi ngồi xuống, bất chợt một cánh tay to vỗ lên vai của hắn. Huỳnh đệ, con mẹ nó, thật không dám nghĩ những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng của cậu. ấy Trương Phong, ta lâu này có mắt như mù. Dương Tiểu Minh đại học sĩ, càm tạ, thật xin lỗi. Trương Phong miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt thì vô cùng đứng đắn. Vậy là sao? Tiểu Minh nét mặt ngây ngốc nhìn Trương Phong mà hỏi. Trương Phong vỗ vỗ vai của Tiểu Minh mà đắc. Những lý do cậu nói hoàn toàn thuyết phục. Sau khi nghe cậu nói tôi liền nghĩ tới một điều. Nếu mà tất cả năm âm huyệt đều bố trí trận pháp cấm chế tà vật bên trong Mục đích dùng âm khí để tương tổn lòng mạch Thì ít nhất là lão bá tánh hiện tại vẫn được an toàn kẻ nào đen đùi lắm tiến nhập vào âm huyệt mới tòi mạng mà thôi Nếu đã là như vậy Chỉ ít chúng ta cũng còn thêm thời gian để tìm kiếm Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Tiến vào âm xào quỷ huyệt chưa bao giờ là chuyện dễ Nhất định chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng trước khi vào trong bít địch bít ta trăm trận trăm thắng. Nghe Trương Phong nói tới đây, cả đám người lại gật đầu đồng ý, cả đám lại bàn luận thêm một chút về việc tìm đến Thanh Quan của Vương Phúc để điều tra về tung tích âm huyết thứ hai. Sau khi đã thống nhất được kế hoạch, tất cả chưa ra nghỉ ngơi sau một đêm chiến đấu ai nấy đều mệt mỏi. Cùng lúc đó với trong đại sảnh của Thanh Thiên Quan, Vương Phúc đi đi lại lại, bộ khẩn trương vô cùng. Phi hành ghế hai bên miêu sư Mạnh Đạt cùng Thiên Minh vẫn đang bình thản uống trà. Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng không có chút xíu phong phạm trưởng môn nhân của Vương Phúc thì lắc đầu nói: "Vương trưởng môn, ông lo lắng như vậy để làm gì? Nếu mà đoán được bọn chúng sẽ tới, chỉ cần chuẩn bị tiếp đón chu đáo không phải lần được rồi hay sao?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net